Các bạn lắng nghe câu chuyện Ba người và một con chó của tác giả Bích Khoa, nhà xuất bản Kim Đồng phát hành, được thể hiện bởi giọng đọc Thúy Phương. Sa nằm xoải, lưỡi thè lè, lông vừa được tắm xong, bung khô tươi ra dưới nắng. Nó đang khoái mê tươi vì đang sạch sẽ, vì đang rảnh rỗi lười biếng, vì không phải làm gì, không cả phải chạy tung tăng làm những việc rất đối vớ vẩn như đánh hơi khắp nơi sủa ngông bài tiếng, hay choáng nhau với bọn hàng xóm. Lại, nó rất hài lòng, nó không phải nghĩ gì, chẳng muốn nghĩ gì, thậm chí cả không thắc mắc tới việc Linh đang ngồi nhìn nó chăm chú suốt cả 15 phút qua. Linh vừa nghĩ vậy, vừa ngồi thu lu nhìn con chó, chợt thấy mình sao mà khùng. Tự nhiên ngồi ngẫm ngợi chuyện rất trời ơi, nhưng không khỏi bực dọc khi thấy Sa đang lờ mình không biết là vô tình hay cố ý. Mà chó làm gì biết cố ý? Linh đằng hắng nạt. "Xa." Con chó lập tức nhổm dậy, chạy te te tới chỗ Linh ngồi, lè lưỡi liếm láp chân Linh, ra chiều thương yêu lắm. Nị ngọt, bất chợt một ý nghĩ chạy qua đầu Linh. "Bây giờ mình mà chết đi, chắc cuối cùng chỉ có mỗi con Sa là khóc thương cho mình thôi." Trong tưởng tượng của Linh, Sa đã cúi đầu, rụt chu lên bi thương sẽ kêu lên ăn ảnh đi l đi l lại chỉ có xa là thương cho mình cố mườngng tượng trở đi trở lại hình ảnh có chó xù nhỏ xím chu lên thế buồn cười nhiều hơn là buồn thảo chán cuối cùng vẫn không thể khóc cho nhẹ lòng được hôm qua là một trận kịch chiến hai the bên nào cũng có lý lẽ Linh không biết bên nào đúng bà chàng bị về mặt đầy giận dữ đầy gắt nếp nhăn Làm Linh tưởng tượng ra mấy ông đóng tuổng vẽ sọc đầy mặt khi đóng mấy vai an ác Mẹ thì có vũ khí là ma âm Giọng quát của mẹ khi giận thì không thua môn võ công nào Sau đó chắc mất sức Mẹ trang bị thêm vài cái rĩa Bà chắc không tìm được món vũ khí nào Sợ lép vế nên bỏ đi Nói chung là bất phân thắng bại Linh cũng bị tên bay đạn lạc không ít Cái tội dám nhảy vô can ngăn Người ta đang hăng, ai mượn Ngu nhảo vô dáng thiệu Bởi vậy nên Linh ức Linh bỏ vô phòng Định bụng chết đi cho hai người kia vừa lòng Linh chưa kịp chết Thấy nước mắt trào ra Khóc nhiều thì buồn ngủ Sáng hôm sau dậy thấy mắt xưng hút Linh thề từ nay nhớ không bao giờ khóc trước khi ngủ Tổn hại tới nhan sắc quá Nhìn xa vẫn tí tởn cuốn dưới chân Linh lau bào con mày Tao chết mày có khóc thương tao không Hay là mày thương cho cái chén ăn cơm từ nay Không có ai bỏ đồ ăn cho đầy của Tấn, tiếng đá nó một phút. Con chó ẳng lên một tiếng rồi lủi thủi bỏ đi, sau khi ném cho Linh cái nhìn ngỡ ngàng và buồn bã. Linh thấy nao nao, thương thương, nhưng nó đã chạy khuất sau góc tường rồi. Mùa xuân, Tấn đã biết điều này qua báo chí, qua các bài viết đã có hơi hướng Tết nhất. Qua mấy tờ lịch đã sắp tới mấy con số đỏ đỏ, chứ không biết qua cái không khí lạnh tanh và im ắng trong nhà. Vào đúng dạo này, mấy năm trước Lẽ ra mẹ đã cuống cả lên, lo chợ búa, chuẩn bị đủ thứ, miệng cằn nhằn, bận quá, bận quá, không ngơi tay, mà mặt tươi hơn hớn. Linh hay cười mẹ, mẹ không chuẩn bị gì thử xem Tết có đến không. Và nằm lăn ra lười biếng, không chịu làm gì hết để suốt ngày mẹ nạt con gái đoảng. Năm nay, Linh đi ngang hàng dưa hấu, hì hục vác về mấy quả, hì hục bổ ra để lên mâm cơm, ý nhắc, Tết rồi. Mà cũng chẳng ai buồn ăn Đúng hơn là mẹ không ăn Làm Linh cũng chẳng muốn ăn Xa thì có bao giờ chịu ăn rau quả Còn ba Thì đã biến đi từ lâu rồi Lớp trưởng gọi điện Ra lệnh Linh đi học đi, nghỉ 2 ngày không phép rồi đó mình muốn giập mặt vô mặt À không, vô tai nó Cái thằng nhiễu sự Hay đi lo chuyện bao đồng Linh nhấm nhẳng Thì cứ mét cô đi Nghe im lặng Đầu dê bên kia, chắc nó đang tức xí mũi. Linh khoái trá, chợt giọng lớp trưởng nhẹ nhàng. Linh có chuyện gì buồn hả? Thả nó chửi để cãi lộn cho vui, chứ nghe nó dịu dàng hiền lành vậy. Linh thấy nổi cả da gà, mà cơn tức giận cũng biến đâu mất. Muốn dập máy cũng không được. Linh nói, tôi buồn chuyện gia đình, chừng nào vui tôi đi học lại, được chưa? Rồi bỏ máy. Tự nhiên thấy mình cũng hèn hèn. Giống như đang lấy cái lý do đáng buồn để che đậy cho việc lười nhác của mình Nhưng thôi kệ Ai lại đi khó khăn với bản thân bao giờ? Sa đã bỏ nhà, đi theo tiếng gọi của tình yêu Là Linh đoán vậy Vì thấy dạo này nó thường đi chung với một con chó lông ngắn Hay lảng vàng qua nhà Linh vào buổi chiều tối Linh buồn thiêu Mà cũng có thể là nó giận Linh vì cú đá bất ngờ Ai mà biết Vậy là cái kẻ duy nhất sẽ khóc trong cái đám ma tưởng tượng của Linh cũng đã đi đâu mất tâm Làm Linh vừa tức vừa lo lắng Là lo lắng cho con xa Không phải cho cái đám ma không nước mắt của mình Linh bèn đạp xe đi tìm Ai mà có bao giờ mất mát thứ gì Trong cái thành phố đông đúc này Thì mới biết được cái cảm giác khốn khổ Của người phải đi tìm kiếm Linh hoang mang giữa bốn phương tám hướng Giữa chục dòng người Giữa hàng trăm ngàn người nối nhau đi Không biết hỏi ai Không biết phải làm gì Ai ai cũng bận rộn cũng hối hả Người ta đi nhanh nhanh về nhà Sau một ngày làm việc vất vả Có ai biết Linh là ai Có ai biết xa là con gì Linh cứ đạp xe lòng vòng Nhìn quanh quần Thấy con chó lùn lùn nào cũng ngoái nhìn Cứ vậy tới chiều Mệt và đói suýt muốn khóc Linh đành quay xe về nhà Về tới cổng đường hèm Trực nhớ ra ở nhà chắc cũng không ai chờ cơm Nhưng sắp khóc thật sự Nước đã ngập trong mắt Cùng lúc với cái cảm giác bơ vơ và cô đơn kinh khủng Mà lần đầu từ bé đến giờ Linh mới biết Linh Nghe giọng quen quen Linh ngẩn lên Cái giọng khó chịu hay ra lệnh mà không bao giờ Linh quên được Lớp trưởng Thằng này làm gì ở đây vậy ta Lại ngay đúng cái lúc khó chịu này nữa chứ Nó mà chứng kiến mình khóc thì quê lắm Linh nhít nước, nước mắt vô Buông một tiếng Giống như gầm ngử Gì Giờ Linh mới nhận ra Lớp trưởng đang cầm hai sợi dây, và đầu một sợi là con chó lông ngắn. Nhìn mặt quen quen mà chân cháo thấy ghét. Đầu dây còn lại là... Ha! Mặt mày hớn hở Hơ hơ! Đồ... đồ chết tiệt! Đồ mê gái! Linh xít la to trong cơn phẫn nộ. Phải bất ngờ thì chợt nhớ, xa không phải con trai. Con chó nhà Linh chạy theo con lưu nhà tôi. Lớp trưởng phân trần, mặt đỏ lên trong nắng chiều cũng đỏ lưng sắp tắt. Tôi biết nhờ nhìn cái vòng cổ có ghi địa chỉ nhà Linh, Linh ngẩn ra một hồi Rồi thế chỗ cho cơn bực tức là cơn buồn cười Linh gặp người Cười ha ha Thích vì quá mừng Nỗi lo bỗng chốc được dỡ đi làm Linh nhẹ hẫng Có cảm giác muốn bay lên được Lớp trưởng thấy vậy Bối rối gãi đầu Rồi cũng cười theo Linh thấy hắn lúc này cũng vui vui Đỡ ghét hơn thường ngày một chút Bất chợt Lớp trưởng ngập ngừng, vè ngần ngại, nói nho nhỏ. Linh dáng đi học nha, tôi không mét cô đâu. Tôi nói Linh bị bệnh, Linh đừng có nghỉ học nữa. Nạc nhiên, rồi Linh ngừng nhìn lớp trưởng. thế thằng này đang nói thật, vẻ mặt rất chân thành. bất chợt, Linh nghĩ, không chừng vậy là đám ma của mình sẽ có thêm một người đau buồn. Có lẽ lớp trưởng sẽ đến, ôm con xa, vuốt đầu nó, con trai không khóc đâu. Hắn sẽ nói, hai bác. Cho con được đem xa về Con sẽ chăm sóc nó Tưởng nhớ mãi mãi với bạn Linh Chắc là vậy Vừa tới cổng Linh đã chạm ngay hai khuôn mặt cực kỳ dữ tợn Hai khuôn mặt chắc mới đóng vai đại ác Trong vở thường nào đó bước ra Không ai xa lạ Ba và mẹ Linh Mẹ nói như quát Đi đâu từ sáng tới giờ mà không nói cho ai biết hả Lỡ chết bờ chết bụi thì ai bắt đâu mà tìm Khuôn mặt mẹ lúc này giống hệt như giao chiến với ba Linh mắt đã ngấn nước Định gân cổ khóc thì nó chợt thấy ba Một tay kéo tay mẹ Tay vỗ về Ba khẽ khẳng Thôi, về nhà là tốt rồi Con có biết mẹ lo kiếm khắp nơi Gọi khắp mọi người không Mẹ cứ tưởng con bỏ, bỏ Linh đoán mẹ định nói chữ bỏ nhà đi Vì nó thấy mẹ chợt bẽn lẽn nhìn ba Ba ngó lơ Họ quê thì nghĩ là Linh vì chuyện họ cãi nhau mà định bỏ đi Định chết bờ chết bụi ngoài đường Mà Linh tính đi thật đó chứ Linh cũng định chết bờ chết bụi Lần này Linh nghĩ đám giang chắc sẽ có thêm hai người nữa Than khóc cho mình Những bốn người Linh hồ hởi vì sự nhiều nhận quá sức mong đợi này Linh suýt cười to Chỉ thấy mình vô duyên Chuyện chết chóc có gì mà đáng cười Nên nó đành cúi gầm Nghe mẹ cào nhào không ngừng Miệng mủm mỉm Vì ngay dưới tầm mắt nó Bàn tay ba đang siết chặt tay mẹ Trông như muốn mẹ dịu cơn, muốn mẹ ngừng mắng Linh. Nhưng không sao, mẹ cứ mắng đi, mắng cho tới khi Linh biết mẹ thương Linh biết chừng nào, ba thương Linh biết chừng nào. Mắng cho tới khi Linh hết tiệt cái cảnh đám tang với ba người cùng một con chó ngồi than khóc. Không có chết chóc gì nữa hết. Ai lại đi nói đến chuyện xui rủi này? Thì ngoài kia, mùa xuân đang đến rất gần. Chuyện từ trung tâm phát triển nội dung Việt Theo sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.